Trạch Thiên Kiế Miu Nị Quyển 7 chương 42 câu hỏi của Từ Hữu Dung L Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz Anh Hải Chi Vương cùng Ti Nguyên Đạo Nhân Chẳng biết lúc nào đã đi tới hai đầu quảng trường Đám kỵ sĩ vừa mới bắt đầu xung phong đã hô tọa kỵ ngừng lại Các tín đồ cùng nhiệt một khắc trước còn đang khóc cầu Lúc này đã bị an hoa mang theo thối lui đến nơi xa Thỉnh thoảng quay đầu lại lít mắt nhìn trong sân vẫn đang chém dết Vẽ mặt có chút lo sợ bất ăn Trừ ám liễu cùng lạc tinh thạch khí tức của sơn hà đồ cùng thiên ngoại ấm cũng đã xuất hiện tại ly cung Vì ly cung đại trận đột nhiên xuất hiện trấn ác Ngô đạo tử đã mất đi cơ hội phản kiếp cuối cùng Một thanh đoạn đao đâm vào bụng của hắn Nếu như thị lực khá một chút Hẳn là còn có thể thấy cây đao kia vòng vo nửa vòng trong bụng hắn Ngô đạo tử phát ra một tiếng kêu đau đớn thê lương Họa bút trong tay cùng bàn vẽ dấu trong tay áo đều rơi xuống Ở trên mặt đá xanh văng tung tón khắp nơi Hộ tam thập nhị rút đoạn đao ra Hướng một bàn chân còn lành lạng khác của ngô đạo tự đâm vào Nhanh chóng cộng với ổn định Hơn nữa cực kỳ chính xác Thời điểm làm những chuyện này Ánh mắt của hắn rất bình tĩnh Hoặc có thể nói rất chuyên chú Phản phất quên đi hết thảy mọi chuyện phía ngoài Ngô Đạo Tử lần nữa phát ra một tiếng hét thảm té ngã trên mặt đất không còn biện pháp nào bò dậy Máu tươi từ trong thân thể của hắn không ngừng trào ra Hình ảnh nhìn dị thường máu tanh và tàn nhẫn Thân là họa thánh Ngô Đạo Tử tự nhiên có những điểm hơn hẳn người thường Mặc dù sau này mới bắt đầu tu hành Nhưng đã sống ngàn năm Cảnh giới cũng sớm đã đến trình độ sâu không lường được Mặc dù bị ly cung đại trận trấn ác Cũng không đến mức bó tay chịu trói nhanh như vậy Nhưng chuyện này không thể nào sai sót được Hơn nữa sau đó sau khi bọn họ rời đi Không thể lưu lại bất kỳ cơ hội phản kiếp nào cho đối phương Cho nên Trần Trường Sinh chỉ có thể dùng phương pháp chiến đấu máu tanh như vậy Vận dụng thanh đao biến thái nhất của hộ tam thập nhị Ám liễu rời khỏi mặt đất Trở lại trong tay lăng hải chi vương Lạc tinh thạch lón lên mấy đạo quang mang Trở lại trong vỏ kiếm Ngư sẽ không chết cho nên không cần lo lắng Trần trường sinh cởi xuống kim châm đâm vào mấy khí khiếu trọng yếu của ngô đạo tử cầm máu cho hắn Ngô Đạo tự sắc mặt tái nhật, mang theo tức giận khó có thể ước chế cùng tâm tình rất hoang đường. Lớn tiếng quát mắng lên các ngươi lại dám đã thương ta ư. Trần Trường sinh từ trong tay áo lấy ra ba viên đang dược bất đồng đúc vào trong miệng của hắn, không trả lời hắn. Ngô Đạo tử lớn tiếng nói đây là ý của Vương Đại Nhân. Trần trường sinh vẫn không để ý đến hắn, xác nhận thương thế trên mặt vàng chân của hắn hẳn là không có gì đáng lo. Ngô đạo tử cảm thấy vết thương càng ngày càng đau, giận hận đến chiếc cực. Nhìn hắn lớn tiếng mắng chửi, ô ngôn uế ngữ dần dần nhiều hơn. Trần trường sinh nhìn hắn một cái ánh mắt bình tĩnh mà sáng ngời. Hộ tam thập nhị thất giọng hỏi bệ hạ có muốn chém thêm một đau nữa hay không Ngô đạo tử nhất thời cảm thấy bụng mình giống như đau sắn Sợ hãi đến chí cực trong vô thức ngậm miệng lại An hoa đi tới nơi này Trần trường sinh nói ta đem hắn giao cho ngươi An hoa đã biết thân phận của vị lão nhân mặc áo bào xám này Có chút lo lắng nhưng vẫn ngật đầu Trần trường sinh ngật đầu, nói sau đó ly cung sẽ trở nên tương đối trống vắng, nếu có người đến. An hòa thanh âm khẽ run ta sẽ ghét chết hắn. Trần trường sinh nhìn nàng bình tĩnh mà thành tâm nói ý của ta là vô luận là ai tới. Những lời này ám chỉ vị trung niên thư sinh kia. Nếu nói đến địa vị hoặc là nói danh vọng ở trong lòng dân chúng. Hắn cho dù nuôi dưỡng nhiều năm hơn nữa Cũng vẫn thua xa không bằng đối phương Cũng chỉ có người như An Hoa mới có thể vì hắn mà không để ý tới sự tồn tại của đối phương Bất kể là ai ta cũng sẽ ghét chết hắn An Hoa lần này trả lời vô cùng nhanh Thanh âm cũng bình tĩnh không còn run rảy nữa Lộ vẻ vô cùng kiên định Lăng Hải Chi Vương cùng Ti Nguyên Đạo Nhân rất thưởng thức nhìn nàng một cái người trước còn dạy thêm một chiêu Nhớ chém đứt đầu, như vậy mới chắc chắn không sống được Nghe lời này, An Hoa thật vất vả mới bình tĩnh lại lại trở nên hoang mang Cuối cùng, hộ tam thập dị đem thanh đoạn đao của mình nhét vào trong tay của nàng Mỉm cười nói cây đao này của ta tương đối sắc Tiến chân lại vang lên, bụi mù tái phát, ly cung nhanh chóng trở nên vắng lạnh. Các tín đồ bình thường bảo vệ bên ngoài. Trên quảng trường chỉ có ngô đạo tử trong vũng máu cùng với an hoa hai tay đang nắm chặt đoạn đao. Hai quốc giáo kỵ binh theo thần đạo chạy nhanh rời khỏi ly cung, không biết sẽ tạo thành bao nhiêu nghị luận khiếp sợ. Tất cả chủ giáo cùng chấp sự bao gồm Lăng Hải Chi Vương, Ti Nguyên Đạo Nhân, Hộ Tam Thập Nhị ở bên trong đều rời đi. Không ai chú ý tới. Cẩu Hàng Thực và Ly Sơn Kiếm công đệ tử ở Tuyên Văn Điện cũng đã rời đi. Tôn Tự Đại Chủ Giáo đã rời đi. Ly Cung đã không còn ai bởi vì động tỉnh ở Thiên Thư Lăng bên kia, ngoài Ly Cung cũng không còn một ai. Nhưng các thí sinh tham gia đại triêu thí căn bản không hề biết chuyện này. Đám giáo chủ chủ trì đại triêu thí ở trong thanh diệt thế giới cũng đều không biết. Nếu có người phân tiết, có lẽ sẽ phát hiện các giáo sĩ còn ở trong thanh diệt thế giới phần lớn đều thuộc về quốc giáo cự phái. Dĩ nhiên, giáo khu sử vốn chính là nơi quốc giáo cự phái tập trung. Mà giáo khu sử chịu trách nhiệm Đại Triêu Thí là chuyện đương nhiên. Trước đó không có ai dám đưa ra ý kiến phải đối về quyết định này của giáo hoàng đại nhân. Hắc y thiếu nữ ôm lấy bồn thanh diệp, đi tới ngoài thanh hiền điện. Hơn phân nửa giáo khu sử cứ như vậy bị nàng ôm đi. Ánh mắt của nàng rất hờ hưởng, bởi vì ở trong suy nghĩ của nàng, đây chỉ là chuyện nhỏ rất tầm thường. Hôm nay, nàng còn muốn làm rất nhiều chuyện lớn Tỷ Như, báo thủ tên Trung Niên Thư sinh kia Vị Trung Niên Thư kia sinh dĩ nhiên chính là Vương Chi Sát Nên hình dung hắn như thế nào đây? Bất cứ từ ngữ nào để hình dung cũng không xứng với người này Hắn là truyền Kỳ thật sự Hắn có địa vị khó có thể tưởng tượng trong lịch sử nhân tộc trừ việc không làm hoàng đế mà thôi. Mặc dù đến hiện tại, hắn vẫn là thóm xoáy mà yêu tộc tín nhiệm nhất, là đồng bạn thân mật nhất. Đồng thời hắn vẫn là cường giả mà các phương công ma tộc trong tuyết lão thành sợ nhất cùng sùng bái nhất. Nhìn vương chi sách tự hữu dung bỗng nhiên nở nụ cười. Nàng rất rõ ràng Mặc dù đều là lão nhân trong niên đại Thái Tôn Nhưng quan hệ giữa vương chi sách cùng thương hành chu cũng không tốt Ở lúc Thái Tôn tuổi già quan hệ giữa bọn họ lại càng mịt mờ mà hung hiểm Tựa như ngô đạo tử lúc này hẳn là đang ở ly cung Trên thế gian này hắn sợ nhất chính là vị lão ma quân kia Sợ thứ hai đúng là thương hành chuột Hoặc phải nói là kế đạo nhân Các bức họa trong lăng yên cắt đều là do ngô đạo tử vẽ ra Nhưng những người trên bức họa đó Phần lớn cũng đã bị kế đạo nhân giết chết Thời gian không thể nào hoàn toàn xóa tan địch ý cùng sợ hãi Cho dù là mấy trăm năm Bọn họ rõ ràng nên đối đầu Vì sao hôm nay lại liên thủ với nhau? Từ hữu dung không hỏi, bởi vì nàng đã biết đáp án. Bất quá chính là mấy từ đại cục thiên hạ, ma tộc bắt phạt mà thôi. Nàng bỗng nhiên nghĩ tới, nếu như nương nương còn sống, đối mặt tình cảnh như thế sẽ làm như thế nào đây? Nương nương đại khái sẽ cảm khái một tiếng tràn ngập đồ cực cùng kinh miệt nam nhân ác. Nghĩ tới hình ảnh đó Nụ cười của từ hữu dung trở nên càng thêm rực rỡ Vương chi sách hỏi thánh nữ sao lại cười Từ hữu dung thun lại nụ cười Nhàn nhạc nói bởi vì ta chật phát hiện một loại khả năng Vương chi sách ông hòa nói xin nói Thời điểm mà ngươi nên xuất hiện ngươi lại luôn không xuất hiện Thời điểm ngươi không nên xuất hiện ngươi lại cứ cố gắng nhảy ra ngoài Từ Hữu Dung nhìn hắn bình tĩnh hỏi Vương Đại Nhân ngài có phải đã già nên hồ đồ rồi hay không? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz